Độc nữ PK Thầy giáo Lưu Manh Người đọc Ý Ý Trường 29 Dịch thừa đem xe dừng ở phía dưới ký túc xá của cổ dĩ viêu Là một giáo sư, hắn vốn không nên xuất hiện ở khu ký túc xá Chẳng qua là nha đầu chết tiệt kia Nhiều lần không nhận điện thoại của hắn Còn đùa dẫn đến như vậy Hắn không phải dạy nửa khóa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại giải thích hồi lâu với cô sao? hắn xuống xe gọi điện cho cô lại phát hiện điện thoại của cô đang bận. với đặc sĩ, hắn khẽ cắn môi, trực tiếp đi vào ký túc xá nữ sinh. đây là lần đầu tiên hắn đi vào ký túc xá của nữ sinh. mọi hiểm sinh mạng cũng không biết chốc lát nữa cổ dĩ tiêu sẽ làm ra chuyện gì? đi đến trước cửa ký túc xá của cô, hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Tiểu tư miễn cưỡng đi ra mở cửa Vốn là đang nghĩ đổi đối phương đi Nhưng vừa thấy là dịch thừa Đầu tiên là sửng sốt thật lâu Sau đó Khuôn mặt phặn vẹo cúi người Dịch, dịch giáo sư Cổ dĩ thiêu từ trên giường ló ra Thấy mặt dịch thừa Lập tức bị dọa sốc Vội vàng nói với cửu thư đình Xong rồi Hắn lại chạy tới tìm ta Sao Ngay cả một chút cơ hội cũng không để cho tôi. cửu thư đình khá thất vọng. Cổ dĩ tiêu qua loa vài câu liền cúp điện thoại, chậm chạp bò xuống giường. Dịch giáo sư có chuyện gì sao? Cổ dĩ tiêu, theo thầy ra ngoài một chút. Khuôn mặt dịch thừa giống như một khắc cũng không có rảnh, nhìn chăm chầm cô. Tiểu tư và hoa chi chi lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cổ dĩ tiêu. Cổ di tiêu vội vàng giải thích Nói bậc vì luận văn Luận văn Nói xong cô bắt đầu tìm kiếm sách giáo khoa Vừa đi theo dịch thừa đi ra ngoài Hoa chi chi giữ chặt tay cô Ở bên tay cô nhỏ giọng hỏi Dịch giáo sư đối với cậu tốt quá đi Cậu biết luận văn tại sao thầy ấy lại tự mình tới tìm cậu Tớ Hơn nữa Dịch giáo sư hẳn là không phải người nhận luận văn của cậu Hoa Chi Chi lại hỏi Thầy ấy thầm mến tớ Cổ dĩ thiêu say người, tỏ vẻ xem thường Còi nhự hết Hoa Chi Chi le lưỡi làm bộ nôn mửa Đi nhanh bị nhanh nho Có đôi khi cô nói thật người khác ngược lại không tin Cổ dĩ thiêu cảm thán Thế giới vạn vật thật phức tạp diệt khoát không mang theo sách trực tiếp đi theo dịch thừa xuống lầu cô ngồi ở phía tay lái phụ dịch thừa chậm rãi lái xe đi ra khỏi đường nhỏ vườn trường ở cửa kính xe còn có bóng sáng thân mật của mấy cặp tình nhân dịch thừa dừng xe ở một góc cây lớn quay đầu nhìn cổ sĩ tiêu cổ sĩ tiêu quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nhưng cảm giác hắn bỗng nhiên cầm tay trái của cô Lúc cô vừa mới cảm giác có chút ấm áp Dịch thừa liền dùng khẩu khí Chất vấn hỏi cô Hôm nay người đưa em về trường học là ai Chứ anh ra Em không thể giao tiếp Cùng đàn ông khác sao Tại sao mỗi việc đều phải báo cáo với anh Vừa nhắc tới việc này Cổ dĩ tiêu liền tức giận lên Như vậy Anh có nói thật với em không Anh và Thiểu Hiên rõ ràng là biết nhau Nhưng vẫn gạt em Tại sao Muốn chê cười em Hơ, muốn thử em Em đã sớm thẳng thắn nói với anh Tuy rằng nhà của em rất hy vọng Em và anh ấy ở cùng một chỗ Nhưng em không muốn anh còn cái gì cần bận tâm Trách không được thái độ của thiểu hiên Đối với em kỳ kỳ quai quái Hẹn em ra ngoài ăn một bữa cơm Cũng gọi William đến Thì ra chính là sợ anh hiểu lầm Để mình được yên tâm Anh một bên gạt em Một bên uy hiếp anh ấy, phải không Em suy nghĩ lung tung cái gì Tại vì biết cô sẽ suy nghĩ lung tung Hắn mới tránh cho cô biết chân tướng Gặp quỷ À Đúng, em suy nghĩ lung tung Cổ dĩ tiêu hử lại một tiếng Bỏ tay hắn ra Nếu em có thể tâm bình khí hòa Anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em Dịch thừa dùng sức nắm tay cô Kéo cô tới Đám người của thiểu hiên là bạn đại học của anh Tuy anh nhỏ hơn nhưng chúng anh rất hợp Vì thế quan hệ cao tốt Trước đó Anh tuyệt không biết quan hệ của hắn với em Mà hắn cũng không biết quan hệ của chúng ta Vậy tại sao anh không nói cho em biết Cổng sĩ Tiêu nhìn gần hắn Lần trước ở khách sạn gặp được anh ấy Các người lại diễn cho trước mặt em rất <cười> vui có phải hay không Đây là lừa gạt Anh lừa gạt em Nếu em không phát hiện Thì anh sẽ còn tiếp tục gạt em Hơn nữa Cùng thiếu hiên, William hợp với nhau lửa gạt em. Em ở trong mắt các người, ngu xuẩn như vậy sao? Tất cả cũng không phải là vì dễ cột em. Vậy là vì cái gì? Dịch thừa ngậm miệng không đáp. Vẫn là lấy cớ. cục dĩ thiêu tức giận muốn xuống xe. Lại bị dịch thừa đưa tay kéo trở lại. Cắt cao kiềm chế. Anh buông ra, có nghe thấy không? Buông ra à? Cổ dĩ tiêu chống đẩy hắn, vẫn dãy không buông ra. Xem ra cửu thư đình nói đúng, đàn ông càng điên càng không thể nói lý. Dịch thừa giận trừng cô. Cửu thư đình! Hắn so với anh đáng yêu hơn. Cổ dĩ tiêu cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Trong mắt dịch thừa toát ra dĩ nhiên không phải ánh lửa, mà là tia laser trực tiếp ép cổ sĩ tiêu lên cửa kính xe hung hăng hồn mạnh lên môi cô bừa bãi trả đạp hai tay cũng không ngừng nghỉ kéo quần áo của cô ra mặc dù cổ sĩ tiêu đấm hắn đẩy hắn, chảo hắn nhưng hắn chính là không ngừng lại thậm chí dùng sức cắn lên xương quai xanh của cô làm cho cô đau đến kêu ra tiếng đưa tay cho hắn một cái tát nơi này là trường học cổ sĩ tiêu đẩy mặt hắn ra Dịch thừa thở hổn hển, tay siết chặt thành quả đấm, cổng dĩ tiêu nhíu mày. Anh còn không buông. Người yêu. Dịch thừa buông cô ra. Thiểu Hiền với William, bọn họ là một đôi yêu nhau. Anh nói cái gì? Anh không muốn nói lại lần thứ hai. Điều này làm sao có thể? Anh lại gạt em. Anh thiểu hiên tại sao lại có thể? Cổ dĩ tiêu lắc lắc cánh tay dịch thừa Anh tại sao lại có thể lấy cớ như vậy? Cổ dĩ tiêu Giọng dịch thừa lạnh như băng Giống như băng sơn nam cực Em tin tưởng thiểu hiên của em Còn tin cái tên cù thư đình Chỉ duy nhất không tin anh Phải không? Chuyện này không liên quan đến tin tưởng Trả lời anh Em hỏi chính là thiểu Hiên, không phải anh Dịch thừa quay đầu Không nhìn tới cô Xuống xe Một loại cảm giác ủy khuất chiếm cứ ở trong lòng cổ dị tiêu như thế nào cũng xóa không được Đến tốt cùng là xảy ra chuyện gì Tại sao dịch thừa không giải thích rõ ràng cho cô Cô không phải không tin hắn Cô chẳng qua không nghĩ tới Bạch Thiều Hiên là gay Cô cắn môi dưới nhìn hắn một lần hắn vẫn nhìn nơi khác. cổ dĩ tiêu giận dữ xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe. thật lớn chấn động, làm cho dịch thừa sợ run một hồi lâu. chờ hắn quay đầu lại đi tìm thân ảnh của cổ dĩ tiêu, cô đã sớm chạy trốn không thấy. mãnh liệt thất bại làm cho hắn mệt mỏi. hắn gục trên tay lái, tâm tình rơi xuống đáy cốc sâu nhất. lại là một tuần chiến tranh lạnh. Mặc dù dịch thừa buổi tối mỗi ngày đều ngẩn người nhìn di động, mới vừa ấn xong dãy số của Cổ Dĩ Tiêu liền nhanh tay tắt máy. Hùng hăng mắng chính mình, mắng Cổ Dĩ Tiêu, mỗi lần đều muốn ném di động ra bên ngoài, nhưng cuối cùng đều diễn biến thành nôn nóng lụng di động lên. Cổ Dĩ Tiêu cũng thực bình thản, cả một tuần không thấy động tĩnh. Mắt thấy tháng 10 sắp qua, các cô ấy đều phải đi thực tập. Số lần cô quay về trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ tư, vừa vặn là một ngày cuối cùng của tháng 10. Chương trình học nặng cơ hồ chấm dứt toàn bộ. Lần lượt không ít học sinh trở lại thu dọn hành lý riêng của mình, chuẩn bị đi thực tập. Dịch thừa cầm hé ra một quyển sách, tham khảo tìm được trong thư viện. Khi hắn ôm hơn 10 quyển sách đi đến trước thang máy, phát hiện nơi đó chỉ tụ tập rất nhiều người nhìn thang máy chỉ trỏ. Dịch thừa nhận ra, trong đó có hai người là Hoa Chi Chi và Tiểu Tư. Phẻ mặt của bọn họ lo lắng đang bàn tán cái gì? Có chuyện gì vậy? Dịch thừa đi ra phía trước, mơ hồ cảm thấy chuyện các cô lo lắng, có lẽ là có liên quan đến cổ dĩ tiêu. Hắn dự cảm chính xác, Hoa Chi Chi và Tiểu Tư tranh nhau nói cho hắn biết, cổ dĩ tiêu đi lầu 7 mượn sách, vào thang máy lầu 1, bỗng nhiên bị kẹt ở trong. Hai cô chạy nhanh đến tầng này để chờ nhân viên sửa thang máy tu bổ. Cô ấy ở bên trong một mình sao? Ngữ khí của dịch thừa ác liệt dị thường. Không biết, vật quá là giữa trưa cho nên nơi này hẳn là không có nhiều người lắm. Tiểu tư cảm giác phản ứng của dịch thừa có điểm kỳ quái. Hắn bình thường luôn là dáng vẻ gặp chuyện không sợ hãi, làm cho bọn họ cảm thấy thật lạnh nhạt. Hôm nay tại sao lại như vậy? Sáng vẻ của thầy ấy tại sao lại giống như trời sắp sụp xuống không bằng. Sắc mặt dịch thừa tái mét. Các cổ tại sao lại để cô ấy đi thang máy một mình? Hoa chi chi giật bình một cái cùng tiểu tư, hai mặt nhìn nhau. Chúng tôi muốn tới lầu sáu mượn sách, cho nên đi thang lầu nhanh hơn. cục dĩ tiêu! Dịch thừa ném sách sang một bên, đi tới trước cửa thang máy. Đập vài cái vào cánh cửa đóng kín đó. cục dĩ tiêu, em có nghe thấy không? Nghe thấy thì trả lời một tiếng. cục dĩ tiêu. Không phải chỉ ở trong thang máy lâu hơn một chút sao? Dịch giáo sư cần gì khẩn trương như vậy? Hoa chi chi ở bên tai tiểu tư nói nhỏ. Dĩ tiêu lớn như vậy không đến mức xe té xỉu bên trong chứ.